Hello, bé dương yêu sinh lý dương cương. Chinh phát của YouTube đã được khởi chạy. k a b a n có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lạc. Chạy ơi. Simin chào các c â cá chỗ gành c h ạ và kabang đang theo dõi chương trình đọc chữ ma kinh dị để phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube. Chữ ma quang a tún và fanpage chữ đêm khuya. kính thưa quý vị và các bạn à, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau à, miền bắc đang chuẩn bị à, những cái đợt rét cuối cùng của rét tháng ba rét nặng bân cộng với mưa phùn sau đó là sẽ dính đến một chút à, cái trời nồm rất là khó chịu vì vậy anh chị em hết sức giữ gìn sức khỏe nha à, cũng à, xin l ỗ i anh chị em về hơi muộn một chút xíu tại vì hôm nay nó, mình đi dự một cái even t và nó có rất thú vị một chút nữa xong mình sẽ chia, về, chia sẻ nói chuyện với a n h chị em về cái even t đó nó rất là thú vị nó rất là hay luôn ok à, trước hết thì chúng ta vào chương trình chuyện của ngày hôm nay thì các bạn à, nghe giúp mình xem hôm nay nó còn bị nổ lẹt l ẹ t l ẹ t l ẹ p ba lẹp t ẹ nữa không nhá chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả mạnh ninh vừa mới v i ế t xong được mang tên là lăng mộ người tàu hay còn gọi là lấy đồ người chết À, cụ thể câu chuyện như thế nào thì tôi không biết tại vì các bạn biết đó, tôi không bao giờ tôi đọc trước cả tôi không bao giờ tôi đọc trước cả ok à, để biết xem chuyện như ó n thế nào các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả mạnh ninh hạ tụng gián ở d ư ớ i phần mô tả của video để đọc trước hoặc truy cập vào nhóm kín của mạnh ninh v ớ i password bạn anh tụng các bạn sẽ được giảm ít nhất là hai ngàn đồng <cười> Chêu như vậy thôi các bạn có thể liên hệ với mạnh ninh đôi khi quý nhau thì chỉ mất một chút tình cảm thôi nha à, để ủng hộ a tún g các bạn h ã y chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè của mình h ã y tắt tên những đứa t h í c h n g h e chuyện m a vào đây và ok ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào câu chuyện m a l à n g quê k i n h dị mang tên lăng mộ người tàu số hàng trăm hàng ngàn chuyện ma mà chúng ta đã từng nghe chắc gì đã được d a m ba chuyện làm thật có chăng chỉ là những câu chuyện mà người ta theo dạy người ta thêm mắm dặm mối để mà g i ă n đe để dạy bảo người đời thế nhưng có lẽ khi các bạn nghe xong cái câu chuyện này chúng ta rơi vào một con đường tuyệt lộ cho nên các bạn nên chuẩn bị trước trước khi mọi thứ nó quá muộn chúng tôi là một nhóm sinh viên nhân dịp nghỉ hè lại sẵn việc một đứa trong nhóm có ông anh có cái sở thích ham mê khám phá lại có cái xe ô tô du lịch riêng cả đám tám đứa quyết định dừng chân ở làng thanh hà cách thủ đô hà nội mấy trăm cây số làng thanh hà vốn nổi tiếng với những câu chuyện lêu t r a i vừa hay cũng là nơi mà chúng tôi muốn khám phá bởi vì cả đám chúng tôi đều có sở thích khám phá về thế giới vô hình mà dân gian người ta vẫn hay gọi là cõi âm sau khi tìm được một căn nhà nghỉ tuyệt vời cả đám ngay lập tức tham quan ngôi làng cổ sau mấy ngày dò la chúng tôi may mắn được bà hàng nước kể cho nghe những sự kiện quái dị từng xảy ra ở làng này mà bản thân bà cũng được nghe ông bà kể lại tiện đây tôi xin tường thuật lại tường tận để không mất đi nội dung câu chuyện tôi gọi ấy là chuyện lăng mộ người tàu hay là lấy đồ người âm chính ngọn trưa ngày hôm ấy khi mà làng thanh hà còn chìm trong không khí giá rét của tết i trời đông từng cơn gió luồn vào hang cùng ngõ hẻm cắm vào da vào thịt người làng túm năm tụm ba ở bên nhà lão toàn rồi lại xe sắt gió c u ố n lên tầng không thổi sang cái đám cỏ màu cỏ úa bên kia tiếng kèn đám ma đã tắt hẳn tiếng kêu khóc mỗi lúc một lớn hơn của con bé n h ạ n chí cha chí chóe mấy tên đàn ông lực điền đang b ậ m môi khiêng cái quan tài lên vai lầm lũi cho vào chiếc xe tăng d ị xét b â y giờ sau một hồi trống dài tiếng kèn lại nổi lên làm cho không khí những ngày cuối năm như trùng hẳn xuống mấy bà già nén tiếng thở dài trong cổ họng đám trẻ con bám chặt gấu áo cha mẹ lấm lét đưa mắt nhìn theo ông trưởng tộc cầm đầu mang theo tấm di ảnh của l á o toàn được truyền thần bằng bực tàu đi đằng trước trưa hôm ấy trời mưa giả rích lê thê kéo theo những cơn gió v ụ t quần quật bùn lầy ra chỗ nghĩa địa dính chặt lấy chân người cả làng thanh hà đội mưa gió mà đưa ông toàn đi chôn gió bấc vẫn thổi lưng từng cơn dằn dặt trên đê đứa con gái mới ngoài đôi mươi đội cái khăn trắng l á c h tha l á c h thách lê từng bước rũ rượi theo sau quan tài tiếng khóc k hẳn đặc của con bé mới năm tuổi và vợ của ông toàn càng làm cho vẻ u ám thê lương số là chuyện từ phải ba tháng trước một cái câu chuyện nghe ra nó cũng đau lòng nó cũng xót xa lắm hôm ấy lão toàn đang ngồi chóp chép nhai mớ bánh bèo ở gốc cây đa đầu làng thì có tiếng lão nhân ở sát nhà cất lên sang sảng làm cho lão toàn phải ngoái đầu lại nhìn bác toàn bác toàn làm gì mà hôm nay rảnh rang thế thế hôm nay không đi cất vó tép à lão toàn quay lại lướt xéo lão nhân rồi gắt tép tép cái kiên tiên sử nhà mạnh cái đứa khốn nạn nào nó d ì n h chỗ tao đặt vó rồi nó thoát sạch mẹ rồi tiên sử cái q u ầ n bất lâu hơn hai chục cái vó nó tha đi cả rồi đúng là cái bọn cho c ả náo rách mà ông ông mà bắt được ông ông lại trả dần cho t i ế n g mận t ừ xử chúng nó lão nhân ngồi xuống cái chõng tre móc ra hai sâu bà cho con đôi bánh gai với cốc rượu nhạt đoạn quay sang nhìn lão toàn <cười> đất chật người đông thời buổi này bác cứ khơi khơi ra như thế có mà trả d ầ n cho chúng nó lão nhân miệng nói đón lấy sâu bánh gai thế trong nhà còn gì ăn không h ả tôi mới giao cho cái đám lý trưởng hai bộ bàn g h ế cũng được ba quan đ â y n à i thế thì qua nhà tôi tôi đong cho mấy ca gạo mà cầm hơi n h a lão toàn dù nghèo kiết sắc nhưng lại có tính sĩ hảo nghe lão nhân nói vậy lên nhếch mép mà khinh n h ậ n thế dễ thường ông khinh thằng n à y không kiếm được miếng cơm mà đ ổ vào mà mà thế không có tiền mà r a đ â y ngồi ăn bánh à mà hút thuốc lào à Dời ơi Vâng thôi. lão nhân nghe thế vậy tức c h í ừ h ã y thế chứ tôi nói thật thế hà cớ gì mà bác lại c h ử i tôi thế mụ h à n g nước cũng ngứa mồm mà bóc m ẽ vang thế g i à u sang l à như thế thì cho em xin hai đ ồ n g tiền giữ âu bác nợ t r ả hơn tháng rồi lão toàn thẹn đỏ cả mặt đ ầ y q u e n lão nhân có thể nghe thấy vậy thì tức cười lắm cốc rượu vừa trôi xuống cổ họng s u t nữa thì phun cả ra qua lại với lão toàn mấy chục năm nay còn lạ gì lại là hàng xóm sắt vách tính cách lão toàn ra làm sao lão nhân rõ như trong bụng ấy như mà thể diện muốn giữ cho cái người bạn vốn trọng cái danh dự hão lão nhân đành đánh trống làng sang cái chuyện vụ mùa thất thu của năm nay hai lão đang gân cổ bàn chuyện mùa màng việc làng việc nước thiếu điều lôi luôn cả tam quốc t r í ra mở bình thì bất ngờ tiếng la thất thanh kèm theo là tiếng chân người chạy hùng hục trên đường làng làm cho hai lão phải quay mặt lại người làng này là như vậy vô công rồi nghề thường hay kéo nhau đi xem náo hai lão già ngoài ngũ tuần cũng hay hóng hớt hôn chì là cái tiếng kêu gào ấy nó còn kinh động luôn cả cái xóm nghèo mà hình như là phát ra từ đằng nhà mù sở theo bản năng hai lão chạy ổ ra đường nhắm hướng dân nàng đằng bầu kín mụ hàng nước thế vậy thì dầu mò gọi giật ờ thế thế không giả tiền bánh mới bắt được vối à ok kia chạy mẹ em ất sợ lão nhân và lão toàn đến nơi đám người gần đó đã bù đông bù đỏ khó nhọc lắm mới chen chân vào được đập vào mắt hai lão là một cảnh tượng kinh hoàng căn nhà mụ sửu bị thứ gì đó phá tan hoang trên mấy bức cửa làm bằng gỗ còn hẳn lên mấy vết như là vết dao chém mà trong vết chém còn mới lắm ở trong nhà mụ sửu thảm cảnh đúng thật phải gọi là thảm cảnh mụ sửu làm nghề bán bánh hấp ở làng này còn ai lạ gì mụ không chồng không con năm nay cũng chạc tuổi lão toàn độ ngoài năm mươi bên trong gian nhà ọp ẹp bàn ghế thì gãy l à m đôi mấy bát nhang lăn lông lốc mỗi cái một góc giường chiếu thì n g ồ n ngang kinh hãi nhất là xác của mụ s ử treo cổ lè lưỡi cái xác với cặp mắt bị móc ra hai dòng máu đỏ ối từ hốc mắt nhỏ xuống đất tanh tách tanh tách cái xác to béo p h ố t p h á t b ủ a mụ còn đang đưa qua đưa lại n h ẹ nhẹ mất phải đến cả khắc sau đám hương thân trong làng mới ẩ m ĩ kéo đến cụ tránh thét đám lính leo lên xà nhà mà chặt cái dây hạ cái xác xuống xác của mụ sửu to béo nặng nề có lẽ là quá sức với hai thằng lính ốm o đang hò nhau đỡ ở bên dưới luống cuống thế nào mà đổ đánh b ị c h một cái lên lúc đó từ cổ áo của mụ rơi ra mấy quả cau được tạc bằng đá còn dính bể bét máu mấy quả cau đó người làng này ai cũng biết ấy chính là bẹ cau đá được tạc trên ngôi mộ vô chủ của người tàu ngay đầu khu nghĩa đ ệ mà bất kỳ ai có dịp đi qua đều phải nhìn sang cả đám người phát hoảng ai nấy đều thất sắc bởi vì cái chết kỳ quái của mụ sửu ở làng này đ ợ t này đến giờ đã là cái chết thứ ba rồi cả ba cái chết đều có chung một điểm nhà cửa là bị thứ gì đó băm cho nát bấy sau khi t r ô n cất mụ sửu xong làng thanh hà cử mỗi gia đình một đầu đinh đi gia đình mà h ọ lão toàn cũng có mặt trong số đó cả đám ai cũng biết việc c ụ tránh triệu tập các hộ gia đình để làm gì cho nên vừa ngồi vào là người ta bắt đầu xôn xao bàn tán tám chín phần người ta cho rằng làng này phạm phải phần âm cho nên ma quỷ nó mới hiện về nó quấy phá lão toàn thì cũng chẳng tin vào điều đó lão ra đây chỉ là vì có mấy đĩa kẹo lạc có mấy mồi thuốc lào còn đang phê pha trong làn khói thuốc thì lão hàm ngọng đứng lên giữa đám người cất giọng sang sảng ấy như n g mà là cái giọng thôi chứ còn Ngọc Liu ngọc lâu n e có giả cái đ é o g ì đâu hai tôi nói là con mát à u nó mà t h ế t người n g à n ấy đ ế n b a cái đám r ồ i Ít h ỏ i nè m ộ t gã l ự c đ è n cũng h ù a t h e o đúng đ nè đ ã t h ế n h à nào n h à đấy bị p h á tan hoang Ở t r ê n h sắc c ò n có mấy quả c u đá bác có đ ể ý không n h à l ã o d i ễ n ở sát nha yam Cái chết đâu t i m nè nhà cửa cũng chả bị đập t à n tành à động tĩnh lớn như thế mà con mẹ đ ĩ nhà em nó thức đêm nó khâu nó、no、vá mà nó chả nghe thấy gì con chó mực nhà em nuôi ba năm nay cái giống chó lại đen tinh tưởng lắm cũng chả sủa tiếng nào thế、gì? chả ma thì gì một lão già hom hem chép mẹo mà chứ chẳng phải người đâu các chú vợ việc này không xử lý cẩn thận khéo rồi cả làng mắc vạ phạm phải phần âm chỉ có mà hết phúc lão toàn ngồi xếp bằng ở trên ghế nghe thế vậy thì khinh nhờn lắm nửa đời lão sinh ra lớn lên ở cái làng này ngôi mộ người tàu vô chủ thì lão còn lạ gì chính cha lão còn kể cho lão nghe về những cái sự lêu trai ma quỷ ở trong làng ấy thế mà lão cũng chẳng tin nói đâu xa như cái năm nọ nhà bá o hộ mão ở làng thanh hà này gặp cơn r a bến nửa đêm có bọn cướp nó vào lục lọi tài sản bị người nhà lão mão phát hiện sợ quan trên truy xét bọn cướp nhẫn tâm giết sạch nhà mão rồi rút đi trong đêm lão mão ấy đi xem ca kỹ ở trên tỉnh may mà còn giữ được một mạng cơ mà chả h i ể u ma xôi quỷ khiến thế nào hay là chứng kiến cái cảnh vợ con và ba đứa gia nhân bị chết treo mà lão mão hóa điên một đêm mưa gió thâm u lão mão bện cái dây thừng mà cũng treo cổ chết ngay đầu cổng đợt ấy làng thanh hà chìm trong không khí tăng tóc không gian âm u vương đầy mùi t ử khí người dân trong làng đồn nhau rằng từ đó trở đi vào những đêm tối trời không t r ă n g không sao hoặc là những kẻ đi soi ếch đêm người ra đồng đều thấy ở bên căn nhà gỗ của báo hộ mão có những thân ảnh lảng vàng rồi biến mất ở cây đ a đầu c ọ n g cây đ a ấy vốn có cành lá lớn quanh năm xum xuê che đi ánh mặt trời hoặc là những đêm dằm tháng bảy cô hồn người ta thấy có những cái bóng trắng tụ tập ở khoảng sân gạch rộng thanh thang đám bóng trắng ấy ôm mặt khóc lên những chàng ai oán hoặc là lâu lâu lại cười khanh khách khanh khách những đêm mưa gió cuối năm mịt mùng ai mà có dịp đi ngang qua cái khuôn viên cũ nhà lao mão thường nghe thấy những âm thanh kéo ca kéo kẹp giống như là tiếng dây t h ầ n thắt cổ nó n g h i ế n vào xà vọng ra đến giận cả người dân l à n g chuyển tay nhau căn nhà của ba hộ mão là có m a đ ó từ đó trở đi căn nhà to lớn cột kèo gỗ lim tường xây mái ngói cũng chẳng còn ai dám ở căn nhà bỏ hoang từ đó xung quanh cây cối mập ôm tùm lại thêm hai hàng tre cao rủ xuống và hàng mộ bia ở sau nhà càng làm cho cảnh vật thêm âm u dần dần ngôi nhà lại thêm những câu chuyện được người ta t h e o dệt người ta kháng nhau rằng là cả nhà bá hộ mão chết oan cho nên chúng nó hóa quỷ cả rồi đứa nào mà to gan lớn mật vào đó mà quấy mà phá không khéo lại t á n mạng ở đấy như chơi đấy ma quỷ không thể đùa được đâu tâm linh cũng không phải là thứ đem ra mà bàn vớ bàn vật được đâu lão toàn vốn dĩ là phường to gan bao nhiêu bận đi đêm về hôm có thấy mặt ngang mũi dọc của con ma con quỷ nó ra làm sao nghe thấy vậy lão khinh thường vỗ ngực tự xưng là không biết sợ thế nên đám thanh niên ở trong làng có lần thách lão ngủ ở trong nhà báo hộ mão một đêm nếu như mà chịu được đến sáng người ta cho lão ba quan tiền kèm thêm cặp gà mái lão toàn vỗ đùi đen đét khoái chí rồi cười khinh bị đáp <cười> cứ chuẩn bị tiền bạc gà qué cho nó đầy đủ mai ông ra mà không có đồng nào ông đào mã c h a chúng mày lên nghe chửa thường thôi quả thật hôm sau lão chả làm sao cả lão sung sướng nhận ba quan tiền và cặp gà còn đám thanh niên thì tiêu nghểu t h u a cuộc từ đợt ấy nhà báo hộ mão dù vẫn hoang sơ tiêu điều nhưng tin đồn về cõi âm chú ngụ ở đó cũng dần dần mai một quay lại với cuộc họp của làng thanh hà lão toàn nghe dân làng bàn tán dâm gian thì tức anh ách định lên t i ế n g chửi đúng lúc cụ chánh hắng giọng bệ vệ mà đi vào theo sau cụ là một thầy pháp xem chừng còn trẻ cụ chánh c h ậ m chậm tiến đến cái ghế gỗ kê chính giữa sảnh rồi cụ thở dài các ông cũng biết rồi đấy cái chết、uh, của nhà sửu là cái chết thứ ba ở làng này điều kỳ lạ là ba cái chết đều xảy ra đúng ngày mùng một âm lịch đầu tháng việc này、uh, chắc chắn là phạm vào phần âm đấy đám đông nghe vậy cũng gật gù đồng tình cụ t r á n h giơ tay ra hiểu tất cả im lặng đoạn nói ta thân là t r á n h t ổ n g được quan trên giao là phụ là cha là mẹ của dân xứ này hôm nay ta đứng ra đây mạn phép dân làng ở t h ỉ n h về một vị thầy pháp có tiếng ở trên huyện đấy nhờ thầy ra tay để tìm hiểu cái nguồn cơn cái vận hạn của làng này bắt đầu từ đâu cả đám nghe vậy nhìn về hướng vị thầy pháp vị thầy pháp còn trẻ dung mạo thanh tú mắt phượng m g à y n g à i nghe thấy cụ tránh mở lời cũng chắp tay xá dân làng một cái rồi bẩm dạ thưa bà con sau khi nghe người nhà cụ tránh báo tin ta đã tức tốc khăn gói về làng lúc ta dạo qua khu m ả hoang nơi đầu làng ta gặp một thứ âm khí kinh người nó áp chế làm ta phải dừng bước ta đã xem xét kỹ chiêm tiên tưởng bấm độn mà tính ra là làng này nhất định là có âm tà nó quấy phá cụ t r á n h và dân làng nghe thế vậy thì càng thêm khẳng định v à suy đoán của mình cả đám lại n h a u n h a u bàn luận một cụ cao niên có tiếng ở trong làng đi lên kính c ậ n già thế chứ bẩm thầy xin thầy chỉ cho chúng tôi biết rõ ngọn ngành、ở、người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà rồi dần dần thành làng thành mạc các cụ truyền đời nhau ơ đến đời tôi cũng ngót、uh, hơn trăm năm mươi n ă m Làng Thành hoàng đầy đủ nào quanh năm trồng xanh nữ hương Xin giờ tôi biết sát trễ thầy khói cái qua bao chỉ Hở chỉ cho dám cây Có được bê đầy dạy đủ Để vị ậ n hạn cái tài, Cái cái tài kiếp v thầy pháp chầm ngâm mấy giây đoạn thở dài nghiệp này nặng lắm làng cụ có người động vào phần âm của người tàu ngôi mộ này theo như tôi tính ra cũng ngót ngét h trăm năm việc này là hệ trọng chính người làng cụ gây ra ai buộc nốt thì người đó mới cởi được thôi cụ tránh khẩn khoản dạ lạy thầy vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao vị thầy pháp lấy ra một cái bát ba đồng xu rồi gieo quẻ. sau một hồi bấm động tính toán thì thở dài thưa các cụ tôi xuất sư cũng ngót mười năm nay các loại ngạ quỷ âm t à tôi cũng tiếp xúc không ít nhưng tôi chuyên về phục lục phù thuật theo tôi luận ra thì cái thứ đang quấy nhiễu làng mình quả thực là oán độc trăm năm nhất thời với pháp lực của tôi thì cũng không thể áp chế được nếu như mà cố đấm ăn sôi có khi tôi còn vong mạng chứ chả chơi nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu này tôi có quen một người thầy gọi là thầy ninh thầy ninh là vị cao tăng đắc đạo đã sớm rời khỏi phiền nhiễu của nhân gian thầy ninh đang ngủ ở cái am sâu trong rừng cách đây độ năm chục dặm thế tôi sai thằng đạo đồng đến thỉnh thầy ninh về để trấn yểm trừ tà còn giờ tôi cũng xin phép tôi cáo lui vậy nói rồi vị thầy pháp cắp c h ắ p đi luôn mà không nhận cả tiền lễ tiền lạc người làng thế vậy ai nấy đều sợ mất mật đến cả thầy pháp có tiếng còn e ngại vài phần thì họ là người trần mất thịt biết làm sao không khí trong l à n g ủ r ộ t c à n g l à m cho dân l à n g lắng o l đến bây giờ lão tản m ớ i l ê n t i ế n g ké cả. gà m c á c c ậ u cứ l o lắng quá t h ế c h ứ g ọ i om nó h ế t n ơ i a s a o mà b ầ y mát chung quỷ nó còn m ò lên đây Rõ r à n g l à c á i quân l ử a t h ầ n bàn t h a n h m à đâu r a mà l à m t h ế c á c c u cứ mê tín l à m gì. thuồng thôi dân làng nghe thấy lão toàn nói vậy thì hùa nhau khích bác thế nhà bác có cao kiến gì chứ coi chừng bác nói lên thiên ma quỷ nó vật chết tùy đích lão toàn khinh n h u n đáp ghém quá như là cái đạo dạo ở bên nhà lão mão ấy có đồn ầm lên rồi đằng này ra đấy ngủ cả một đêm cầm có thấy ma t à nào giật là một bầy yêu bằng ví vì... thường thôi cụ t r á n h nghe thấy vậy thì lên giọng thế n h à ông toàn có quyết sách gì không lão toàn chỉ c h ờ có cụ t r á n h hỏi b â y giờ mới b ầ m b ầ m cụ tôi thì tôi nghĩ là cứ đào mồ đập mẹ cái mộ đây đi nó là mộ vô chủ q u a i thờ tự đâu rồi lại vướng cái l ố i vào nghĩa t r a n g cụ mà không ngại cứ cho tôi hai đồng bạc t r ắ n g tôi ra tôi phá mộ cho ma quỷ nào gặp tôi cũng phải t r á n h nói gì mà q u ấ y mà q u ả thường thôi cụ t r á n h nghe thấy vậy thì có ý kinh ê rẻ suy nghĩ một hồi mông lung quả thực là ngôi mộ ấy nằm t r ả n h ảnh ngay lối vào nghĩa trang mỗi lần có khi có đám xe tang phải khéo lắm mới lách qua được lẽ ra làng đã mấy lần định dài cái mộ ấy đi rồi nhưng phạm phải việc mồ mà đất cát chẳng ai chịu đứng ra nhận nay có lão toàn to gan lại nhận về phần mình dại gì mà cụ t r á n h chối nghĩ vậy cụ t r á n h gật đầu đồng ý lại tuyên bố thẳng nếu mà việc việc rời mộ chót lọt xong xuôi không xảy ra thêm cái chết nào nữa làng sẽ thưởng to đoạn móc ra hai đồng bạc trắng đặt luôn lên trên bàn lão toàn to gan ấy thế mà làm thật sau khi nhận hai đồng bạc trắng lão hẹn đúng trưa mai sẽ hành sự ấy thế là mọi người ai nấy cũng phải nhìn lão toàn bằng một con mắt kính nể ghê gớm lắm đám dân làng theo lão ra tận ngoài cánh đồng nhưng chỉ dám đứng từ xa mà quan sát lão toàn khệnh khạng vác cái búa tạ trên vai tiến lại sát ngôi mộ của người tàu sau khi ngửa cổ tu cạn bình rượu hơi rượu bốc lên phừng p h ừ n lão mới hét lớn một tiếng vung búa mà nện từng tiếng bồm bộp bồm bộp dồn dập dội về dân làng chỉ biết lắc đầu lề lưỡi chẳng mấy chốc ngôi mộ rêu phong đã vỡ toác bia mộ bị đập tan tành tường rào bao quanh cũng sụp xuống từng mảnh mất khoảng hai canh giờ ngôi mả chôn sâu bị lão toàn móc lên đem cái mớ đất màu nâu xỉn hất mẹ luôn xuống sông như để chứng minh với người làng rằng là ở đây chẳng có ma có quỷ nào trúng ngụ lão toàn ngồi bệt xuống đẽo mấy viên đá xây tường rào quanh mộ xếp vào một đống vào trong đôi quang gánh x o n g xôi lão lấp đất lại rồi lảo đảo gánh cái đám gạch ấy ra về như không có chuyện gì xảy ra cả vừa đi lão vừa ra chiều vênh vang vân lắm tên lão toàn đập mộ đồn ra nhanh kẻ hiểu biết thì lắc đầu lề lưỡi kẻ không hiểu thì lại tung hô ấy thế mà hình như cõi âm dường như đang tránh né lão đúng như lời lão nói ba tháng r i ờ i làng thanh hà yên bình trôi qua cũng chẳng có sự gì lạ dù trong làng có vài cái nhà chịu tang nhưng đều là đám chết giả chết vì bạo bệnh cho nên cũng chẳng ai lưu tâm lão tàn o cười ha h à kể cho dân làng nghe rằng cái số đá mà lão đ é o ở cái ngôi mộ đó lão đem về xây chuồng gà chuồng lợn dân làng từ đợt ấy lại càng thêm tin phục nhờ cái sự đó mà tai kiếp của làng cũng qua đi tưởng rằng mọi chuyện đã xong cho đến độ một trăm ngày sau cơn da biến bắt đầu đổ xuống làng này bắt đầu là từ lão c h ế lão c h ế say sống một thân một mình ở căn t r ò i đầu đê lão nát rượu ở cái làng này ai còn lạ gì ngày nào mà không có dăm ba c h a i là lão thấy nhạt mồm nhạt miệng hẳn tuy nát rượu nhưng lão t r í chẳng phiền hà đến ai bao giờ người ta đồn rằng là lão uống để quên đi cái việc người vợ bội bạc vì nghèo khổ mà bỏ lão đi số tiền lão bán được do m ỏ cua bắt ốc ở ven sông bao nhiêu đều đổ đồ dồn vào rượu hết giờ tị hôm ấy bà bèn vợ ông lăng huân đang nằm ngủ tơ hơ trên cái võng kê bên hông nhà thì nghe tiếng ồn ào huyên náo ở đầu cổng làm cho bà chồm dậy ngó ra có hai thằng lực đ ề n hớt hải khiêng người đàn ông đang nằm trên cái võng cói người đàn ông bộ dạng xanh lè lè mềm như sợi bún không ai xa lạ lại chính là lão trí say lão mắt nhắm mắt mở bà bền nhìn một lúc nhận ra là người quen hai gã lực đ ề n và người đàn bà theo cùng đều là người trong làng bà bền hốt hoảng lao vào gọi chồng đ a ngủ n g trong b u ồ n ôi t r ờ i ơ i t h ầ y t h ầ y nó i t h ầ y t h ầ y nó i chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy n h ạ y chạy n h ạ y chạy chạy c h ạ h i ê u h ạ y chạy chạy chạy chạy i h ạ y chạy i h ạ y chạy c h t y c n ạ y chạy chạy c n chạy c h chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy c h ạ chạy chạy chạy chạy chạy chạy c h y chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy c h ạ chạy c h t y chạy chạy chạy chạy chạy chạy c h ạ n chạy c h ạ n c h ạ n chạy n h ạ y chạy chạy chạy c ạ y ông lan không chậm chế mà lao đến lấy cái đũa cậy miệng của lão t r í ra nhanh lên giữ giữ tay giữ chân nó lại không nó, nó co giật nó cắn lưỡi bây giờ bà nó đâu bà nó vào nhà lấy cho tôi cái h ú màu đỏ nhanh lên không không chết người bây giờ b â y giờ lão t r í co quắp cả tay chân mắt long lên sòng sọc chậm trắng giã miệng sầu cả bọt mép răng nghiến kèn kẹt vào nhau xem chừng là nguy kịch lắm rồi lão dậy khỏe quá hai thằng lực điền và cụ lang huân khó nhọc lắm mới giữ được cụ lang huân mồ hôi mồ kê vã ra đầy mặt nhưng không dám chậm trễ một giây cụ đưa tay trái ấn huyệt lên c h á n tay phải nhét cái đũa vào giữa hàm răng của lão chế đoạn cầm lấy cái hũ mà bà bèn mới đưa đổ vào miệng của lão chế c á i chất lỏng có cái mùi gì hăng hắc cụ đổ đến mức mà nước thuốc trào cả ra ngoài dừng một lát thân thể của lão trí bỗng nhiên mềm lại hơi thở bắt đầu dịu xuống điều hòa cụ lang b â y giờ mới rút cái đũa ra lau mồ hôi trên c h á n thở hồng hộc đoạn quay sang bảo vợ và người đàn bà hàng xóm hai bà ở đây xoa bóp dầu đánh gió cho nó nhớ là lấy bổ kết khô mà đốt lên hơ quanh mình đề phòng khí lạnh nó xông vào rồi lại cảm đấy nói đoạn cụ mệt mỏi đi ra nhà ngoài ngồi phệt xuống cái chõng trẻ mà bạc mặt c h ầ m một điếu thuốc l ã o rít một hơi thật sâu hai gã lực đ i ể n kia cũng đ ố i sức cổ h ọ n g khô rát chuyền tay nhau ấ m t r à tu một hơi cạn sạch hai người đàn ông vạm vỡ là thế mà cũng phải hụt hơi dưới cái sự dãy đạm của lão chế vốn dĩ là còm nhom như con m a đói sau khi gặp bụng thở một hơi cụ lang huân mới quay sang thế nhảy chí nó bị làm sao trước giờ ta có nghe nói n h à ấ y nó bệnh hoạn gì đâu sao tự dưng lại lên cơn kinh phong giật đùng đùng thế một gã lực điền lại hỏi thầy thầy ơi thầy thầy nói nó bị kinh phong à thầy cụ lang gật đầu quả quyết ờ thì dân gian gọi nôm na là vậy triệu chứng thế này là do yếu trong người cho nên nó mới trúng gió rồi co giật sầu bọt bép ra gã lực đ i ể n có cái nốt ruồi ở trên mỏ mới giầu mỏ lên nói thầy ơi nó bị ma nhập đấy chả phải kinh phong đâu cụ lang nghe vậy liền cười mề mai <cười> lấy đ ầ u ra ma quỷ mà nhập lắm thế gã đàn ông mặt c h o t cự lại bằng giọng run rẩy có đấy thầy à chứ thầy biết chúng tôi tìm được lão trí ở đâu không ôi rồi ôi thầy ơi sợ lắm ở trên cái dẻo đất trước đây là mộ của người tàu đấy giữa t r ư a lão ra đấy làm gì cụ lang cau mày mảnh đất mộ người tàu á mộ người tàu nào gã mặt trát lại mau mò mộ người tàu mà ba tháng trước lão toàn lão đập ê lão hốt cốt ném ra sông ê hai chúng tôi đang đào huyệt cho nhà cụ t r á n h đặng chiều mai sang cát cho ông cụ thân sinh lúc đang hò nhau nghỉ tay nắng quá nhìn thấy anh g c a t r í nó ngồi gục đầu nó nói lảm nhảm ở trên đấy chúng tôi thấy l ạ đi ra gọi thì lão nhất định không xuống ô i t r ờ i ôi cụ ơi lúc đấy nhìn mắt của lão t r í trắng dại cả ra trợn ngược cả lên lúc chúng tôi lôi lại lão xuống Mà lạnh hết cụ ả sống lăng huân yên l ặ n g cầm chén trà nhấp từng ngụm nhỏ đưa ánh mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm thấp thoáng nơi đầu làng là hàng trăm ngôi mộ cũ mới đủ kiểu giữa không gian nóng như đổ lửa của tiết trời buổi trưa dâm gian đâu đó là tiếng côn trùng run rế tiếng gió lùa xào xạc như hòa vào sự cô tịch của làng quê thanh hà trước mặt ngôi nhà ngói ba gian của cụ là một khoảng không mênh mông vào t i ế t trời trưa nhiều gió mát thổi thổi qua cánh đồng mạ non bốc lên cái mùi hương của đồng của ruộng xua đi cái oi bức nhưng nhìn xa xa thì lại chẳng vừa mắt bởi vì nơi ấy là chốn gò hoang mồ mả mà hiu quạnh những lùm cây rậm rạp thấp thoáng những đ ố n g lửa ma chơi mỗi khi đêm xuống mấy chục năm trước khi đặt chân đến xứ này mà lấy vợ dựng nhà cụ cũng đang nhắn g h e nhiều chuyện mà ông bà cho là hoang đường nhưng là người được ăn học tử tế cụ cũng chả tin sống đến từng nay tuổi sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời có những chuyện mà thật tâm cụ phải bán tín bán nghi giống như cái câu chuyện về cái mả người tàu vật chết ba người đàn bà bởi vì chót đi đái ở bên chân m ộ hôm nay lại nghe đích danh hai người kể lại thì trong lòng của cụ nghe ra cũng hoang mang lắm còn đang miên man trong dòng suy nghĩ bà bèn lật đật chạy lại thầy em ơi ông t r í ông tỉnh rồi cụ bỏ cái điếu chạy vào bên trong thấy lão t r í thần sắc đã ổn định cụ hỏi thế cớ sự ra làm sao mà nhà anh t r í lăn quay ra thế lão t r í thất thần kể lại t ừ n g tận mọi việc số là tối hôm qua ngày mười bốn con trăng non chênh trách nhô lên sau bờ tre ánh trăng thượng tuần mang theo vẻ mơ màng dài cái thứ ánh sáng dịu dịu làng trên xóm giới yên ắng ấy thế nhưng sự yên lặng ấy lại làm cho người ta cảm giác dần dần tầm giờ này làng thanh hà chẳng còn ai ra khỏi nhà văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa dâm gian một hồi mà người làng người q u e người n ta hay gọi là chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẵng lão trí lững thững đi về căn tròi ở t r ề n đê sau cuộc nhậu cùng với mấy con ma men ở trong làng lão vốn có t ử lượng tốt lắm uống nhiều khi về tròi đã thấy bước chân mình choáng choáng từ khi cái con vợ khốn nạn nó cám cảnh nghèo mà bỏ đi lão trí thường hay say nhiều hơn tỉnh phần vì cuộc sống cô quạnh phần vì đến cái tuổi này lão thường nhớ lại những chuyện khổ đau khi xưa lão cần men rượu để đưa vào giấc ngục để quên đi những uất hận ở trong l ò n g lão trí thất t h ể o chân nam đá chân chiêu bước từng bước l o ạ n t r ọ n g lão nấc lên hơi rượu bốc lên nồng nặc bước chân của lão chợt dừng lại ngay chỗ một mô đất lão cố gắng đưa tay lên rụi mắt hơi rượu làm cho đôi mắt g i à kèm nhèm nhìn không rõ thì đúng lúc ấy bất giác một luồng gió lạnh s ộ c lên từ mảnh ruộng gần đó hơi lạnh chạy d ọ c sống lưng làm cho lão tê dại lão trí giật mình bởi vì không biết bằng cách nào mà lão đang đứng ở cái nơi đáng sợ nhất vùng này khu m ả đầu làng lão thẳng thốt lão chẳng hiểu sao đôi chân lại đưa lão đến đây bởi vì đường về căn tròi là ở hướng ngược lại mô đất đó là cái mả mà, mà mới ba tháng trước lão toàn đã san bằng dân làng bị lỗi sợ ai ám ảnh một thời gian dài thế nhưng lão trí say thì không bởi vì cũng như là lão toàn lão trí cũng chẳng tin vào dăm ba cái sự ma quỷ đang cơn buồn đái lão liền vạch quần rót tổ tổ rồi cười hành hạch lên lúc đó ở trước mặt của lão trí bỗng nhiên tỏa ra một làn khói mờ mờ lão trí c a o mày mất mấy giây rồi lùi lại hẳn sau màn sương khói mỏng manh tỏa ra từ lòng đất cái gò đen lúc này lù lù một thân ảnh lúc m ở lúc tở thân ảnh ấy mặc trang phục người hoa cổ mái tóc dài xõa ra che gần hết rung nhan hai gò má tóp lại từ trong khu m ả vọng ra tiếng gào thét ai oán đôi chân của lão trí run run khuỵu xuống tay đưa lên bưng mặt khi thân ảnh đó từ từ tiến lại gần một cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí lão muốn bỏ chạy nhưng chân không làm theo ý mình lão ngồi bẹt xuống mặc kệ cho nước đái đang chảy tồ tồ lão không dám nhìn vào khuôn mặt đó khi mà khuôn mặt đó khô đét bê bết đầy bùn đất đôi mắt to vằn những tia máu đang nhìn chòng chọc lão chí tái mép mặt mày dồn hết hơi tàn mà gắng sức chạy lão muốn chạy thật xa thật xa lão cảm giác đang vô cùng sợ hãi tai của lão ù đặc đi vì những tiếng gào thép lão cố gắng lết cái chân mà chạy thục mạ cho đến khi kiệt sức lão dừng lại hai tay chống đầu gối gập người mà thở hồng hộc bứt rác lão trí lại thấy tởm lợ vì ngồi thấy mùi máu tươi lão kinh hoàng khi nhận ra là tay lão bây giờ đã đẫm máu n h ư có một l u ồ n g sức mạnh vô hình đều i k h i ể n l ã o vẫn chỉ chạy vòng vòng quanh mô đất chưa chẳng đi đâu x a Cụ l ă n g huân nghe đến đây thì n g ớ n g ư ờ i r a h o a n g đ ư ờ n g Hai thằng kia c h ú n g n ó b ả o là đ ế n t r ư a m ớ i phát hiện r a n h à anh đang ngồi trên mô đất cơ m à Tế h chẳng lẽ s á n g ra c h ú n g nó qua đ ấ y mà lại không thấy n h à anh nghĩ sao. c h ư a k ị p để l ã o c h í đáp thằng mặt c h ó t lại nói. Thật thật đấy. Nhưng, nhưng mà biết đâu là, là ma nó xây tường thầy thế thầy quên làng này đã biết bao nhiêu lần ma nó giấu à cụ lang huân sững ra mất mấy giây quả thật là cụ cũng chứng kiến mấy lần ma giấu người vào trong bụi nói đâu x a bà tám đi bán dầu bán sớm bị ma giấu vào bụi tre gai cả làng đổ xô đi tìm qua chỗ bụi tre ở chỗ thấy cái thùng dầu vương vãi mà chẳng thấy người đâu đến quá trưa người ta mới giật mình khi thấy mụ tám ngồi chòm hõm trong đám che gai lạ thay mặt là không ai hiểu mụ chui vào trong đấy bằng cách nào bởi vì lúc người ta lôi mụ ra còn phải lấy dao phát đi một mảng lớn mới ra được cho đến khi hỏi lại mụ cứ khăng khăng là có cái bóng đen dắt tay mụ vào mà bản thân mụ cũng chẳng chống cự được cụ l à n g cũng có mặt trong đám đức đó chứng kiến lại toàn bộ nay nghe lời của gã mặt chất nói cho nên cụ cũng hoang mang thất thần mất mấy giây cụ mới hỏi giật giọng thế thế rồi cái cớ sự nó ra làm sao lão chí lắp bắp bẩm thay tôi, tôi ngất nhưng mà bên tai vẫn văng vẳng câu nói của nó cụ l à n g tái mặt nó nó nào mà, mà nó nói cái gì lão chí r ô n dày thì, thì con quỷ con quỷ chứ còn ai nữa nó bầu là phá nhà nó nó vật nó vật chết hết kình lắm thầy ơi cụ lang nghe đến vậy thì h ã i hùng ngồi bẹt xuống bên ngoài trời mưa đổ tầm tã như là c h u ẩ n bị có một cơn bão lớn gió đập ầm ầm rít qua ô cửa sổ cả đám thất thần nhìn nhau đưa ánh mắt ra ngoài màn mưa mà chờ đợi vận hạn sẽ đến với làng này quả thật đêm hôm đó cơn gia biến đã tìm đến nhà lão toàn kẻ đã mạo phạm vào mồ mà của người âm kẻ đã săn phẳng cả lăng mộ người tàu này thế bà đã xuống kiểm tra cái chuồng gà chửa mưa gió bất ứng thế này có chết tôi không cơ chứ lão toàn trở vào nhà khép cửa cài then quay sang hỏi vợ mụ đào vợ lão đang r ũ rũ cái nón mê ướt đẫm nước mưa nhanh tay treo lên cột nhà mà đáp Ông khéo lo tôi cài kỹ từ lúc rời chuyển mây giờ cứ cái đàn này năm nay không khéo là còn l ù t o chứ chả chơi đâu lão toàn nhếch mép khinh nhờn g ả m mụ cứ khéo lo bỏ trắng răng thế có bao giờ tôi để cho mụ đói ăn chửa cả cái làng này đói miếng ăn miếng mặn chứ nhà thằng toàn này thì còn lâu vào trong b u ồ n làm gì thì làm đi thường thôi mụ đào biết tính chồng mình sĩ diện cho nên ngứa mồm định cãi thì bất ngờ con còi là con chó mực mà lão toàn nuôi bấy lâu chợt ngóng ra ngoài cửa mà sủa lên ô n g ồng một thoáng con chó đánh đu luôn cả hai chân trước lên khung cửa sổ mà chõ mõm hướng ra sau nhà nơi có cái ao và cái chuồng gà mà sủa điên sủa dài giống chó mực ở nhà lão đã ba năm nay nó ngoan quấn chủ và nghe lời lắm duy chỉ có điều là cái con chó này nó ăn khỏe nhưng thế nào mà người có nước cứ c h ơ cả xương ra như là đói ăn cho nên lão toàn đặt tên là còi ấy vậy mà hôm nay dù lão toàn có quát nhưng con chó cứ c h ơ ra cặp móng cứ cào xoàn xoạt xoàn xoạt đôi mắt long lên sòng sọc rớt rãi nhảy đều trên mép lão toàn tức lắm liền cầm lấy cái gốc gỗ phang cho con chó một phát con chó đau kêu ăng ẳng một tiếng rồi chui tọt vào gầm giường mà nằm cặp mắt vẫn cứ g ầ m g ầ m nhìn ra sau nhà cổ họng vẫn cứ gầm gừ như đe dọa lão toàn còn chưa kịp ngồi xuống thì đứa con gái năm tuổi chợt nhìn lão c h ầ m c h ầ m thầy ơi ở bên ngoài nhà mình có mà đấy lão toàn vừa ngồi xuống ghế nghe thấy đứa con bảo vậy thì c ọ c cần đáp mà mà cái tên i sư thằng cha nhà mày đòi thằng toàn này chưa từng thấy mà nhà tao thì làm gì có mà mày nói lên thiên tao đánh bỏ mẹ bây giờ thường thôi con bé hạ há hốc cả miệng như muốn nói gì đó nhưng nhìn điệu bộ của lão sắp chừng như nổi giận cho nên đành thôi lần nào cũng thế con bé chẳng bao giờ động vào cơn giận của lão cả mà chả riêng gì nó cả cái làng này cũng không có mấy người kham nổi cái cơn giận của lão toàn lão toàn mà giận lão như con hổ đói mất mồi như là thiên lôi mất búa chẳng ai dại gì mà dây vào con bé lủi t h ổ i đứng lên bỏ vào trong buồng nó đứng nhìn ra ô cửa sổ đã đóng im ỉm lẩm bẩm câu gì rồi khép chặt cửa buồng lại lão toàn chửi đồng thêm vài câu vớ lấy cái điếu c ậ y kê lên mõm chưa kịp châm đóm thì ở đằng chuồng gà phát ra tiếng q u a n g q u á t con chó trong gầm giường cũng mặc kệ lão mà vọt ra cửa chính cào móng vuốt vào thành cửa c ù g cọp điên dại lão toàn nghe tiếng gà kêu nghĩ là có khi cầy cáo nó vào lo ăn trứng lão tông cửa mà chạy ra nhà sau con chó cũng chồm theo lão sát nút ra đến nơi đập vào mắt lão là hình ảnh quen thuộc cái chuồng gà tan hoang như vừa bị bão bên trong chuồng chục con gà trống gà mái bị vặn cổ chết tơi ư hai chân chồng vó lên r ờ i máu tanh hòa lẫn nước mưa sọc lên trên bức tường hẳn lên dấu vết như là dao chém bức tường ở phía tây vốn được vá lại bằng đám gạch đá lấy ở bên lăng mộ người tàu bây giờ đã mất tích hệt như là ai khuân cả mảng tường đi lão toàn ú ớ không thành câu bất chợt con chó quay p h á t lại lao ra mé ao rồi sủa ống ố n g lão toàn định thần nhìn theo thấy con chó như bị một sức mạnh vô hình mà lôi tuột xuống dưới ao hai chân trước của nó cố gắng bấu vào lớp bùn trơn trượt sau đó chỉ nghe đánh ùm một cái lão toàn chứng kiến hết sự việc thế nhưng bây giờ toàn thân lão đờ lại đôi mắt lạc thần lão kinh hãi run run rầy rầy quay vào nhà cùng lúc đó cánh cửa chuồng gà bật tung cả ra lão toàn trợn mắt thấy lù lù một thân ảnh ngồi xếp bằng trong một màn sương khói mờ ảo cái bóng khẽ chuyển động có tiếng răng rắc răng rắc phát ra như tiếng sương gãy làm cho lão toàn nghe g i ậ n cả người d ù n g mình đồng thời âm thanh ai oán vang lên sao mày phá nhà tao hạ t o à n sao mày đau m ồ đau mà tao lên hạ t o à n Lão Lão vật vật chết mày. Vật chết mày mày đến đây thì lão toàn lăn ra ngất lịm lúc tỉnh lại lão thấy mình đang nằm ở trong nhà bên cạnh là mụ đào vợ lão mặt tái mét đang r ô n r à y khóc lóc lão u ứ ngồi co giò vào góc giường nhớ lại cảnh lúc nãy lão cấu mạnh vào tay để chắc chắn rằng là mình không phải đang trong cơn mộng mị lão thất thần nhận ra là thế giới thật sự là có cõi vô hình ma quỷ nó hiện hình lên t r ố n nhân gian mà tìm lão đang trong cơn hoảng loạn tột độ thì con bé con lại một lần nữa giật giật gấu áo thầy ơi thầy con ma nó vẫn ở ngoài đấy đấy nó dìm chết con còi ở ngoài ao rồi thầy ơi lão toàn tái mặt không đáp tiến lên chỗ ban thờ run rẩy thấp nhang rồi lầm rầm khấn vái mụ đào lần đầu tiên thấy chồng mình tỏ ra lạ như vậy nhưng cũng không có dám lên tiếng hỏi han đêm hôm ấy trời sụp tối nhanh lắm lão toàn kinh hãi ngồi trong đèn cả đêm bó gối ở cái bàn uống nước bên ngoài trời vẫn mưa ầm ầm như là có bão lão toàn ngồi thất thần chốc chốc lại đứng dậy thắp nhang chỉ sợ là hương lửa vừa tắt thì tổ tiên sẽ bỏ rơi lão cho đến canh ba giờ tí thế giới cõi âm lại một lần nữa tìm về vì mệt mỏi phần vì hơi lạnh sọc vào lão toàn thiếp đi lúc nào không hay ngay lúc ấy đèn đuốc tự nhiên tắt lịn bát nhang trên ban thờ cũng nguội lạnh từ lâu khung cửa sổ đang đóng im lìm bỗng nhiên mờ tung ra lão toàn hoảng hốt nhìn chằm chằm ở nơi khung cửa sổ ấy còn hẳn lên mấy dấu vết cái móng chân của con mực nó cào thoắt ẩn thoắt hiện có cái bóng đen mờ mờ cái bóng đen ấy như là bị mấy ngọn tre oằn xuống bỗng nhiên nhấc bổng lên không trung cái bóng cứ lúc gần lúc xa rồi mất hút ở bên hông nhà lão toàn á khóc nín thở chờ đợi dội vào tai lão bất giác là tiếng chu ai oán của con chó chẳng biết là chó nhà hàng xóm hay là chó ở trong làng thế nhưng tiếng chu ấy liền sau đó lão nghe tiếng bước chân của ai khe khẽ rón rén ngập ngừng ở nơi bậc thềm rồi tấm liếp cửa phát ra âm thanh phành phạch phành phạch một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lão thót tim ngồi im lão ngước ánh mắt cầu cứu vô vọng nhìn vào trong buồng thế nhưng bây giờ mụ đào đã ôm đứa con gái ngủ say và lão cũng chẳng thể gào lên bởi vì cổ họng như là bị người ta bóp nghẹt một lần nữa cái tấm cót liếp lại rền rĩ âm thanh nhọc nhằn để cho cái luồng hơi lạnh hư vô nó phả vào trong nhà lẫn trong tiếng mưa gió ầm ầm ở ngoài kia lão toàn đến cả người bởi vì bây giờ bên cạnh những cái thứ âm thanh ma quái ấy lão còn nghe thấy tiếng khóc quả nhiên là tiếng khóc ai oán lắm tiếng khóc ai oán vang lên quanh quẩn trong nhà mình mồ hôi của lão chạy dọc sống lưng lão giật mình hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh lão nhận ra là nãy giờ mình ngủ quen cơn mưa đã tắt từ lâu ánh trăng lấp ló lộ ra sau những đám mây đen lão cảm thấy mồ hôi c h ả y dọc sấm lưng tiếng chó chu đang réo rắt xa xa rồi lại gần gần cảm giác nghe như cái tiếng nức nở đang gọi hồn lão vậy lão mệt mỏi định trở vào buồng thì lão khựng lại đưa tay lên ngực nén tiếng thở bởi vì một cơn gió vụt từ sau nhà ập tới cánh cửa sổ làm cho cánh cửa gỗ bật tung cả da cánh cửa sổ nhìn ra kho sau nhà bây giờ âm u đến kỳ lạ cảnh tượng mà cả nửa đời người chưa từng trải qua làm lão kinh hãi trên cái s ư ờ n được ánh trăng mờ mờ chiếu rọi từ bao giờ đã xuất hiện hình dáng một người đàn bà x ó a tóc đang ngồi đung đưa cái chân lão há hốc mồm cứng đờ đờ lão lấy hết sức bình sinh bỏ chạy vào buồng đóng chặt cửa rồi cả đêm bên tai của lão toàn tiếng khóc cứ văng vẳng thê lương không ngừng ở bên cạnh giường vợ con lão đã ngủ từ lâu mà có gọi như thế nào cũng không dậy thành thử lão toàn cứ phải chịu trận với cơn hãi hùng tột độ cả một đêm dài Cho đến tận không i tiếng gà gái cất lên. Bấy giờ Tiếng im Tiếng mỏi thiếp đi cất hát bật than tắt Toàn mệt gột lên cũng cũng cũng xuống Ngủ gà giờ mà khóc Bấy Lão bao h k đã từ biết ngủ được bao lâu cho đến khi những âm thanh chan chát bôm bốp lại vọng vào tai một lần nữa lão tái mát mặt nhận ra âm thanh này nó giống hệt như âm thanh của ba tháng trước lão toàn dùng búa tạ mà phá lăng mộ của người tàu bây giờ khả năng là hồn ma của nó đã trở về nhân gian để báo oán lão run rẩy bỏ ra ngoài nhà mấy nén nhang trên tay của lão châm lửa lão q u ỷ xuống giữ nhà lão quay mặt ra cửa lão lầm rầm khấn phái lão cầu mong oan hồn của người đã khuất được siêu thoát cắm nhang lên bát nhang mấy cây nhang vừa cắm xuống thì bất chợt bị một luồng gió lạnh thổi tắt hết thổi bay cả tàn cho v à o mặt của lão toàn lão toàn loạng choạng bụi c â y xẻ mắt lão run run cố gắng châm lại nhưng ba lần châm thì n g a n g đều vừa bắt lửa đã tắt l ã o trở nên hoảng loạn tay run rẩy vớ lấy cái tích nước ủ trong cái rành định bụng rót một bát nước trẻ vì cổ họng khô i a n nhưng dường như tay của lão chạm về cái thứ gì đó tròn tròn như cái gáo dừa lão đưa tay dụi mắt thì kinh hãi ở trong cái rành không phải là cái ấm quen thuộc mà lù lù một cái đầu chó một cái đầu chó mà không phải không là là một cái đầu người một cái đầu người còn nguyên si máu me be bét mùi máu tanh t u ổ i từ tay lão sộc lên lão gập bụng ói mửa cái đầu lâu đang trợn mắt nhìn lão chừng chừng đầy oán giận lão toàn tông cửa chạy thục mạng dưới màn đêm âm u bóng trăng nhờ nhờ rọi xuống trời đã dần đổ về sáng nếu như bây giờ theo khung giờ của hiện đại thì có khi cũng phải ba giờ sáng rồi bóng của lão kéo dài trên nền loang loáng nước mơ lão nhân hôm ấy trở dậy sớm đi soi ếch như thường lệ trận mưa đêm qua làm cho lão chắc mầm sáng nay ếch sẽ đông đi tụ tập như xem hát bội tết i trời ẩm ướt dù có t r ă n g nhưng nhiều khoảng bị dặn che hai bên che khuất con đường làng vẫn cứ âm u đám con đường dẫn ra đám ruộng đầu làng trơn trượt văng vẳng tầng không có tiếng con cú mèo đi ăn đêm gặp phải con quạ dường như là hai đứa chúng nó rủ nhau đi mà ám người ta kêu lên những tiếng vô cùng thê lương thảm thiết nghe qua đến g i ậ n cả người long cả tóc gáy lão nhân khó khăn lắm mới tiến từng bước từng bước bấu chặt những đầu ngón chân trên con đường đất nhảy nhụa sau cơn mưa ấy bất chợt lão thấy trước mặt có thân ảnh quen thuộc chẳng phải ai xa lạ chính là nhà lão toàn hàng xóm định lên tiếng gọi nhưng lạ thay bóng lão toàn mỗi lúc một xa dần xa dần lão nhân sững sờ gọi giật giọng bác toàn ơi bác toàn đi đi đi đâu mà nhanh thế thế chờ vơ lão toàn dường như nghe tiếng bạn mình cho nên đứng lại im lìm chờ đợi lão nhân khó nhọc lắm mới tiến lên giọng trách cứ Gớm Bác đến i đuổi đâu mà ma cứ như h t Ý âm mới mà Hụt hơi Thế chứ mà trời cả được bác buổi đuổi d ạ g sáng tình mơ, Thế mơ đây i đ u mà Đến đ â thì lão n h â n bỏ l ừ n g câu nói mặt tai mét không còn thần khí sự hoảng hốt làm cho lão ú ớ không lên lời ở trên con đường nhỏ dẫn ra khu mà hoang lão toàn đứng im lìm trên mặt của lão ấy, là chùm rễ cây đa nơi đầu nghĩa địa đang lòa x ò a vào mặt ánh trăng soi tỏ có nén nhang đang cháy dở phát ra ánh sáng đỏ lập lòe cắm ngay l ở m ở trên đỉnh đầu lão Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. ơi. ơi. lại To, To, Toàn、ơi. To, Toàn thế Toàn? Sao, sao lại thế này à? Toàn... <cười> lão nhân dùng mình ngồi bẹt xuống từng cơn gió lạnh b ú t đến thấu xương làm cho cơn buồn ngủ tan biến đập vào mắt lão là cảnh tượng quái gì đám rễ đa lòa x ò a xuống trước mặt của lão toàn bây giờ đã biến thành một mớ tóc là tóc người có thứ gì ươn ướt nhơm nhớp đang n h ề o xuống trên mặt lão thành từng rằng lão nhân trợn mắt ngồi t r ồ m hỗm trên đầu lão toàn bây giờ là một cái xác khô đôi mắt trợn t r ừ n g đầy oán hận đang nhìn xoáy vào trong lòng của lão nhân lão nhân kinh hãi hét lên một tiếng ngã vật ra đất lồm cồm đứng dậy để chạy mà do đường trơn hay là do sợ t r ầ n lão cứ díu vào ấy thế là nhất quyết không chạy được thì bố mày bò bò cắm bò c u ố i mà thoát khỏi cái cảnh tượng kinh dị ấy bên tai của lão nhân tiếng khóc rưng rức rưng rức lại vang lên quấn ở đằng sau lưng trông như đang đuổi càng lúc càng gần tiếng khóc xoáy vào trong ố c lão nhân càng cố bò thật nhanh thì tiếng khóc càng rượt sát cho đến khi đôi chân mềm nhũn lăn lộn lão nhân bấy giờ mới dừng lại ngoái đầu lại nhìn văng vẳng trong gió xe sắt lão nghe r ồ n r ộ t như là tiếng người ta nghiến răng tiếng gào thét đầy oán giận vang lên ファンやこたおう。 sáng ngày hôm sau người ta thấy lão toàn chết quỷ gối ở chỗ cái mô đất vốn xưa kia là mộ của người tàu lão chết vì phạm phải phần âm vì lấy đồ người chết về mà xây trồng gà trồng lợn cái thế quỷ gối đầu óc bị bửa một mảng xương trong người gãy vụn thành từng đoạn mắt bị móc ra bị cái dễ đa quấn quanh cổ trông vô cùng má quái đúng ngày trôn cất lão vị thầy pháp trẻ tuổi đã đưa về thầy ninh thầy ninh tập t ĩ n h cái chân thọt sau khi gieo quẻ đi một vòng quanh mộ thì đoán định thầy quyết định lập chàng c h ấ n yểm ba ngày ba đêm mới xong lại sai người làng quây mô đất đó mà lập ngôi mộ giả từ đó nấm mộ người tàu lại im lìm nằm đó cho dù chẳng còn cho cốt làng thanh hà mới qua được cơn tai kiếp tám chục năm trôi qua những người chứng kiến chuyện xưa cũ cũng đã khuất nối Vic ệ x á c t h ự c c ó p h ầ n mơ hồ hoặc giả là người đời thêm mắm dặm m ố i đều hồ dọa con cháu đời sau sau khi nghe x o n g b à h à n g nước nói chuyện c h ú n g t ô i c ũ n g chẳng t i n là m ấ y l ạ i sẵn sự t ò mò k h á m p h á c h ú n g t ô i cả đ á m hò nhau r a n g o à i ấy chơi gọi h ồ n và c h ú n g t ô i l ạ i càng thêm khẳng định ma q u ỷ dù chẳng c ó t h ậ t bằng c h ứ n g đ â y là đêm thứ ba dù t h ử đủ mọi cách chơi gọi h ồ n chơi cầu cơ gọi bút ở đây cũng chẳng thấy ma thấy quỷ nào có đứa trong bọn gợi ý đúng mười hai giờ đêm ra khu mả đó thắp nhang lập đàn gồm bảy quả trứng bảy chén rượu bảy bát cơm đầy một đĩa máu gà nhang đèn để trục vong nhưng tiếp đãi chúng tôi chỉ là một b ầ y mũi con nào con đấy được ăn no căng tối hôm đấy cả đám lục tục thu dọn đồ đạc để quay về thành phố bởi vì kỳ nghỉ hè cũng đã sắp hết lúc xe ô tô chuẩn bị lăn bánh bỗng nhiên một đứa trong bọn co giật đùng đùng rồi ngất lịm trong cơn co giật chúng tôi nghe thấy nó nghiến răng kèn kẹt đôi mắt của nó trợn ngược lên rồi nói những câu những câu nói như vọng về từ một cõi âm t i xa xôi lắm q u a y q u a chỗ tao nghỉ ngơi rồi tao phải chết hết chúng mày <cười> Tao phải chết hết chúng mày <cười> Tóm lại là bọn n à y về thành phố cũng chết chắc. Đúng k h ô n g các bạn. Ai ô i mọi ai ô i c h ú n g my à v ề thành phố, c h ú n g my à chết chắc. Hôm nay nó không bị l ổ n n t rát ở p h ả i k h ô n g các bạn. nay không thấy nó nổ lấy đất đó rồi ok c h u y ệ n của mạnh ninh thì chúng ta không cần bàn nữa tại vì ý, anh tùng cũng đã quá quen với, với, với, với cái lối viết、uh, của mạnh ninh rồi à, anh, anh đọc c h u y ệ n của em rất là dễ vì anh quen cái văn phòng của em là anh quen Nên là các tuyến nhân vật anh định hình rất là nhanh ok à, chia sẻ với các bạn một chút cái, cái lúc đầu tôi nói hôm nay c h i ề u n a y sau khi mà, mà, mà lúc mà t e s t cơm thanh xong ấy, thì tôi đi ăn cái đám cái đám đầy tháng cái đám đầy tháng của con nhầm bạn、ừ. ở một cái khách sạn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 nhưng mà trời ơi hỏng và tôi đi qua tôi liếc và tôi thấy khoảng tầm ngót hai trăm n g ư ờ i đông vãi cả ra trang hoàng rực rỡ nó có một cái màn hình màn hình to lắm ở trên đó gây dòng chữ là lễ tặng à, cái gì lễ vinh danh à, chiến binh Uh, của cái chiến dịch máy Nhẫn tặng vàng Gì gì gì gì đó Và t、uh, xe r ờ i ơi i các bạn b ế thật k ô n Nguyên、si、ha, hơn 200 con người g Mẹ Si h t ra thì mình cũng không biết là, là cụ thể bao nhiêu mình chỉ hỏi cái, cái, cái, cái chị lễ tân ở đó đã c h ị bảo cái hội trường này sức chứa là hơn hai trăm linh mà, mà, mà, mà cái, cái, cái, cái, cái, cái nhìn trong đó người c ũ n g là full hơn hai trăm con người dăm dắp dăm dắp đ ấ m lưng mà cứ thằng nọ quay lưng đ ấ m lưng thằng kia s a u đ ó là cười ha ha ha như lũ điên đấy ok dấm lưng nhau b ị c h b ị c h b ị c h đ ọ c xong đỏ ha, ha ha ha ha, xong rồi đ ấ m lưng nhau b ị c h b ị c h b ị c h ha ha ha v ỗ tay v ỗ tay bên phải v ỗ tay bên tay phải v ỗ tay bên phải v ỗ tay bên t r á i hơm mà người t o à người n lớn đâu phải trẻ con đâu đâu phải là trẻ con chơi cứ trò t ậ p tầm vông ớ i tay không tay có đâu ờ thế là tôi mới tò mò tôi mới đứng lại tôi xem m ộ tí t hóa ra là hôm nay tôi đi lạc tôi đi lạc và o một cái lễ vinh danh của một cái, cái, cái, cái, cái, cái buổi Mẹ, mình làm giàu giúp nhau làm giàu và tự chủ bản thân à, mở rộng kiến thức kỹ năng và à, thay đổi định mạnh thay đổi vận mạnh thì vì tò mò mà mình đứng mình xem lúc mình thấy nó cũng thú vị các bạn và tôi nhận ra luôn tôi nhận ra luôn một điều đó là mẹ, cái thằng bạn cái thằng đang đứng ở trên trên cái khán đài đó là cái thằng tôi quen là cái thằng tôi quen ngày xưa nó học cùng cấp ba tôi nhưng mà nó học trước tôi lớp Nó học trước tôi lớp tôi biết thằng đó mà đến bây giờ tôi vẫn biết mà、wow. hôm nay mặc, mặc vét đeo cà vạt này nọ các kiểu đồ nhìn trông doanh nhân v ậ y cứt hởm chải đầu để tóc chải đầu mà, bổ luống mượt b ó n g t ấ n các kiểu đồ này n ọ và hôm nay là buổi lễ của anh ấ y đứng ra a n h tổ chức cái event cái event lớn anh ấ y đứng ra a n h tổ chức và hôm nay là anh ấ y là người vinh danh và anh sẽ là người tặng xe máy hình như là sa vision hay sao ạ. Tại vì ở trên sân khấu có đ ể con vision con vision m à u đ ỏ m ớ i nhìn t r o n g môi m ớ i không để con xe vision Hôm nay là cái b u ổ i lễ tặng xe m á y tặng v à n g rồi Quá. và tôi nhận ra một điều đó, là những kẻ dạy làm giàu đúng như là m c thành t r u n g đã nói những kẻ dạy người khác làm giàu thường là rất nghèo t ạ i vì tôi biết thằng đó luôn nó không đ é o có gì đâu cách đây hai năm h a năm năm hai năm h i năm hai năm h i n hai năm h năm h i năm hai năm h i năm hai năm h năm h a năm hai n ă hai n hai năm hai n ă năm hai năm năm hai năm a năm h i năm hai năm h i năm hai n ă i năm h i n ă hai năm h n ă hai năm h năm h a n ă hai năm h a năm hai n h a năm h i n h a năm h i n h a năm h i n hai n ă h i năm hai n hai năm h a n hai năm hai năm hai năm h a năm h a năm h i năm h năm h i năm a năm hai năm h a n hai a i n hai m h i n hai m ì n hai năm hai n hai năm hai năm hai n hai năm hai năm hai năm i năm hai năm i năm h i năm hai n ă a i năm h ạ i năm hai c ă m h a n để ý、uh, Cái chị、uh, lễ tôi â n nói là cái buổi lễ đó nó chị Cái chức từ 2 giờ, mà lúc đó đó buổi giờ là lễ Mà tổ từ t đi nhận ó vào k o háo hoành ả n hơn Nó vẫn đang rất là hức, Nó vẫn đang nô nức và nó vẫn đang rất là hoành tráng n g giờ hức h rồi Rồi Tôi rất rất rất Và là là là ra một điều nếu như cho chúng ta ngồi học ở trên ghế nhà trường từ bảy giờ sáng đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa năm t i ế t thì nó là một cái sự tra tấn nó rất là buồn ngủ nó rất là mệt mỏi Thế nhưng tại sao mẹ mấy tiếng đồng hồ rồi mà những cái con người đó nó, nó vẫn cứ h ừ n g hực h ừ n g hực như thế các bạn nó vẫn h ừ n g hực như thế thì đây là một cái điều rất là thú vị mà mình hôm nay mình nhận ra tại vì mình là cái người học về tâm lý mình học chuyên sâu về tâm lý cho nên là mình rất thích mình rất thích tìm hiểu những cái điều đó thì phải nói rằng là cái xét về góc độ tâm lý giáo dục thì cái cách của họ làm là cái cách mà rất đáng để để phải ngưng h a con n g ờ i phải ta hoạt đ động. Hoạt động mạnh có nghĩa là tim sẽ hoạt động cậu nghĩa tim hoạt động bơm, bơm các h chúng ta tỉnh o c bạn ở trường học các bạn phải ngồi một chỗ ở n g ồ i t r ê n g h ế nhà trường nghe cô giáo giảng học những cái môn mà các bạn thích thì k h ô n g s a o học những cái môn mà nó cứt các bạn không thích chẳng hạn họ các bạn sẽ mệt mỏi các bạn một lúc một hồi thôi là buồn ngủ đúng không đúng không chỉ hồi thôi là buồn ngủ nhưng ở đây trong cái buổi lễ này thì nó thú vị như thế này tôi có quan sát và tôi cũng so sánh với rất nhiều lần tôi quan sát thì tôi thấy rằng là trong những buổi lễ như vậy đó thì phần đầu nó sẽ là phần chào hỏi một số người lên chia sẻ tôi đã làm giàu như thế như thế như thế đồng thời ở bên dưới thì ngay từ đầu cái buổi lễ người ta đã sắp xếp vị trí ngồi、Đó. cứ top mười người ngồi với nhau các bạn sẽ làm thành một team bởi vì trong suốt cái chương trình của chúng ta sẽ có những cái hoạt động rất là bổ ích để cho các bạn có thể kết t e a m lập đội với nhau bởi vì chúng ta phải làm việc teamwork không muốn đi nhanh thì đi một mình mà muốn vì đi xa thì phải đi nhiều người cái câu nói rất là quen thuộc đúng chưa ạ thế là sẽ ngồi vào một nhóm cứ mười đứa một mười đứa một các bạn sẽ là một nhóm mà thảo luận với nhau trong mười đứa hoặc sáu đứa một trong cái teamwork đó kiểu đéo gì cũng có có khoảng khoảng khoảng ba con chim mồi đến bốn con chim mồi chim mồi là của ai chính là của bạn tôi đó các bạn cái thằng tôi biết đó và mấy con chim mồi đ ó sẽ làm nhiệm vụ gì mấy con chim mồi đó sẽ bắt đầu nghe thằng ở trên nói bắt đầu thảo luận ô i t r ờ i ơ i chị có biết không cái thằng đấy đó, là cái thằng hồng dung em biết thằng cái, cái anh hồng dung này anh giỏi lắm anh là người đứng ngay sau cái xeo lớn của cái tập đoàn m ì n h đ â y rồi ôi ngay từ đầu anh cũng đã mời em vào trong cái hệ thống của anh rồi nhưng mà đúng em c ò n chưa tin em có chưa tin đâu thế đấy bây giờ anh đã thành công như thế đấy chị thấy không thằng bên kia lại ừ đấy chị chị chơi với lại vợ của ông bác họ bên kia sông của bạn cấp ba với cái anh này đấy ừ cái anh anh anh vũ này anh n g giỏi lắm anh n g h anh ấy làm đấy một tháng n a n h kiếm bây giờ có m à t i ề n tỷ anh vừa mua cái nhà ở bên bên t i m e city đấy ừ anh mua cái nhà đấy đấy anh còn mua luôn cả một nửa cái nghĩa trang rồi anh bảo sau này anh xây lăng mộ như vua c h ú a n g à y x ư anh a nhiều tiền lắm đấy Đó, mấy con chim mồi sẽ làm n h i ệ m vụ đó đánh luôn vào trong cái tiềm thức bởi vì loài người sinh ra nó vốn có một cái tâm lý đám đông đó cái tâm lý đám đông có nghĩa là gì một đám ngồi với nhau nói chuyện tự nhiên có thằng ngáp hai thằng ngáp thì thằng thứ ba sẽ ngáp khi đã có bốn thằng ngáp rồi thì cái thằng cuối cùng còn lại mặc dù không buồn ngủ không muốn ngáp tự nhiên cũng sẽ ngáp đó là cái đánh vào cái tiềm thức tâm lý gọi là tâm lý đám đông Đó tâm lý lây truyền của đám đông mặc dù ngáp nó không phải là cái bệnh lây các bạn đó ok thế là thế là bắt đầu ấy, mấy cái ở đấy nhỉ à, Đấy là một cái cách ám thị nó ám thị mình lúc đó nó chưa nó chỉ gật gù nó làm theo thôi à, tiếp tục ở trên sân khấu à, sau đây à, tôi xin mời à, anh à, duy hoàng cũng là một trong số những cái người đã đâu, cho mượn cái micro cái、okay. Cũng công trong số những người rất là thành công. Và ngày hôm nay là là vào một hôm rất thì số duy hoàng cũng lại à Và xin mời duy Hoàng Hoàng người trong những vision chúng xin lên、uh, chia sẻ bản thân mình. được mời chiếc chia đây. của sở số sẻ ở hữu Duy Duy một ta l lên tiếp tục lại mình đã làm giàu như thế nào bản thân của mình đã quyết định vận mệnh như thế nào mình đã theo lời triệu, hiệu hiệu chợ của m ệ n h lệnh phượng hoàng như nào xong lại tiếp tục một cái nhóm bên kia a n h d u y h o à n g người à là y n yêu của em đấy không những chim anh to mà anh lại còn biết làm giàu đấy nhá mới bắt đầu anh c h ỉ mất có có một nghìn đô thôi có là hai mươi mấy triệu rồi m ũ i em một nghìn đô thì nó đáng bao nhiêu đ â u t h ế m à bây giờ tiền của anh n có trong tài khoản á, có mà vài chục tỷ nhá vài chú bên đấy rồi、ừ. Linh t h ô n g eh, k a b n t ô i g h i m ô n g n à y lên, ông n à y chắc là, mày c ũ n g l à m ộ t trong s ố những người. Ok, so I l i a I l ạ i block n ó v ậ y Các b ạ n đ ứ n g nam sao ẩ n nó, chắc là nó cũng là người t r o n g m n h l ệ n h p h ư ợ n g hoàng. Tip! ế t h ế là cứ lần lượt, lần lượt, lần lượt, lần lượt, t ừ n g người t ừ n g người l ê n và tất cả những người được vinh d a n h đó đ ề u l à n h ữ n g người cực kỳ thành đạt, mày ẹ m thu nhập v à i c h ă m t r i ệ u t h ậ m c h í l à t i ề n t ỷ t à i sản vô cùng, đúng ạ sau đó là tất cả những người ngồi dưới những người khách mời cũng có những người ở trong hệ thống cũng có à, chim mồi cũng có nhưng tất cả đều bị cuốn theo cái dòng đó lúc nào họ chẳng hừng hực khi thế thì lấy đâu ra mà buồn ngủ đúng không ạ lấy đâu ra mà buồn ngủ thế là hừng hực khi thế và thỉnh thoảng thỉnh thoảng bắt đầu cái, cái, cái, cái, cái, cái anh ở trên sân khấu các bạn tôi trên sân khấu đó các bạn lại nào các bạn chúng ta hô to lên chúng ta hãy thể hiện quyết tâm của mình chê phát t h ư ờ n là cậu cả hội trường hai trăm người chê đúng lúc mình bước lên c á i bậc t h ề m là lúc l ó t chê đấy các bạn mẹ đang đi đi đi đi đang, đang vanh mõm n g á o n g á o n g ơ ngơ ngao n g á o ngao để để nhìn tìm xem là đi đường nào sang cái chỗ bữa tiệc nhà nhà đầy t h á n Nó chê phát mình giật h ế t cả mình giật h ế t cả mình chân r u n hai chân đánh lô tô đó thì buồn ngủ cái gì t h ế lúc đó còn gì mà buồn ngủ nữa đâu các bạn đúng không ạ đó nhưng các bạn biết một điều như thế này tôi nhận ra một điều như thế này có rất nhiều những cái nhãn hàng tôi, tôi, tôi không nói là, đa, là tất cả nhưng rất nhiều ở thời buổi này có rất nhiều chị pot s lên là các chị em có muốn làm giàu muốn thay đổi vận m ệ n h không các chị em sẽ được cầm tay chỉ việc để, để làm giàu không? các chị em chỉ cần bỏ vốn ra rất ít đúng không các chị công ty sẽ giúp các chị em trở thành các sale mặc những cái bộ quần áo những cái bộ đầm dạ tiệc các kiểu đứng trên những cái những cái, cái, cái banner chụp ảnh Và lộng lẫy d ự ữ những cái b ữ a tiệc đẳng cấp k h ô n g luxury tay suốt ngày đi dự tiệc k h ô n g hàng tốt này tốt nọ nhưng hôm nay nhập hàng về chị em nhanh đi không hết hàng đúng không các bạn hôm nay nhập hàng về chị em nhanh đi hết hàng nhỏng cái đã khôn hết nhưng có một thứ mà họ không bao giờ thấy là gì là khách hàng của họ đâu người sử dụng của họ đâu người tiêu dùng của họ đâu tôi chỉ thấy họ tặng quà cho nhau họ là s a l e tặng quà cho nhân viên của mình nhân viên lại đi lấy hàng của s a l e s a l e lấy hàng từ tổng về nhân viên tranh cướp nhau cái điều họ thiếu là gì nhân viên à là khách hàng tôi đ é o thế a i mua cả tôi đ é o thế a i mua hàng luôn t h ề v ớ i các bạn một cái bài pot s lên một s a l e Nổi tiếng có tiền tỷ, chụp ảnh với tỷ có Chụp một e e e r c d s sẵn sàng Và sale trong trong như, cái, cái, cái con,、uh, con như thế mà cái facebook cá nhân được khoảng tầm hai mươi follow nhưng hai mươi follow đó có một cái điều là post một cái tút lên được hẳn ba mươi hai người like và độ khoảng tầm mười mấy cái comment và mười mấy comment đó vào mình nhìn phát mình check cái facebook của comment phát biết ngay cái b... mở ra phát banner thấy tên của cái nhãn hàng đó mười mấy chia hả mấy comment chia mấy comment cố lên mấy comment thanh đạt đéo thấy có ai đến bảo rằng là em đã sử dụng hàng của chị này tốt nó tốt như thế này như thế này không có đấy là cái điều chúng ta thắc mắc t h ế là các mẹ các mẹ ví dụ có mẹ này đang mẹ mày suốt ngày con cái ở nhà bế con cuộc sống đang bế tắc đ ã biết làm gì ăn bám chồng thấy thế sướng anh ơi có khi đợt này em xin anh đ ổ i khoảng hai chục triệu em vào trong c h i n h á n h của cái chị này chị bạn em đấy chị bạn em chị làm về cái này nó ok l u ô Em cho em vào c h i n h á n h em làm t í h à n g được em nhận em ô m h à n g em bán không được lắm em thấy h à n g các chị Đi ầ m ầ m luôn chị ấy đấy hồi t r ư ớ c chị c ò n c h ả có gì chị bây giờ chị đã là t r ư ở n g c h i n h á n h là, là sao đấy vừa rồi chị c ò n được tặng đấy chị c ò n được tặng message hết đấy a chị c ò n được tặng v i n đấy đúng không Có lại bảo không tại vì nhìn những ì n n h thứ nó thích、mà. Đây n à y anh xem trên facebook của chị đ â y này chị đi chị đi đi dự tiệc đ â y n à y v á y đẹp c h ư a n à y đ â y n à y đ ấ y cái đ ầ m đẹp t h ế đ ấ y cái người phụ nữ nó phải làm chủ định m ệ n h của mình phải làm chủ số phận của mình thì m ớ i thì mày thê c h ứ còn ai cứ như em s u ố t ngày ở nhà quanh quanh q u a n q u a n thế là lại một cô bập vào cũng lại so v à o t r o n g đ á m nhân viên đó để đi t r a n h cướp cái h à n g đ ó nhưng về b á n cho ai cái câu hỏi là b á n cho ai tôi chả thấy cái người dùng n à o cả và tôi c ũ n g chẳng thấy khác hàng h n à o cả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 mở à là là Và là vô tôi Tôi ông ông tôi tôi thôi tình trong trên Youtube Thì có một thừa thức một một chặt chặt tuổi những cuốn những người nói tôi phải thừa nhận rằng những kiến thức đó là hay và ứng dụng、được. Nhưng bên cạnh đó lại có những người anh nghĩ sách Hoặc phải hay Chắc cái Cái cái cái lại cái đọc đó được đó có có Có Có số Xem m ở lớp dạy cách thay đổi tư duy và lập kế hoạch làm giàu và đồng thời là xây dựng、uh, thương hiệu trên mạng xã hội tôi không cần biết gì nhiều tôi lướt qua facebook của ông thôi là tôi thấy ngay không chắc là mua follow được khoảng tầm hai mươi ba mươi nghìn follow nhưng mỗi một cái tốt bốt lên nó được dăm ba thằng com m e n t được khoảng vài chục l i k e đấy là cái thấy trong khi đó là anh mở lớp để anh xây dựng thương hiệu bán hàng trên mạng xã hội các bạn mà anh như vậy cái facebook của anh trông như là cái bãi chó ý ở cái đ é o gì vậy đành rằng anh chỉ là một người dùng bình thường thì ok sao không được nhưng anh đang dạy người ta cái cách để leo lên đỉnh chóp mà ô lô mà anh còn trông thì đó là cái vấn đề tiếp theo nữa đúng không ạ nếu như những người có tiền họ giàu thì trong đầu của họ đéo có cái thời gian mà đi dạy người khác đâu cơ ông bởi vì là họ còn bận kiếm họ tranh thủ khi mà họ còn đang trẻ đang khỏe họ tranh thủ đang trong thời của họ họ phải tranh thủ họ kiếm chứ đâu có rảnh mà họ đi dạy đâu nếu như những cái người mà theo như những cái bài học của mấy cái thầy dạy cách làm giàu đó để để dạy người ta làm giàu có thể là nếu như các bạn th trên theo đúng cái, cái cái cái cái những cái format này các bạn có thể tháng các bạn sẽ kiếm được vài trăm triệu là cái chuyện rất là bình thường thầy đã dạy rồi nhưng nếu như một tháng mà tôi kiếm được mấy trăm triệu tôi tập trung vào thì mẹ tôi có thể đẩy mạnh nó lên là kiếm được tỷ đi còn hơn là tôi bỏ thời gian là mẹ tôi vã nước bọt để tôi đi dạy mỗi một ông đóng học phí vào trong một cái khóa học đó khoảng dăm triệu ba triệu một khóa học nếu như mà tương đối nổi thì được khoảng tầm ông, ông khoảng trong h chim ì mất mẹ, 20 ông chim mồi ông đăng ký ồ i mới lại ông, 30 ông nhân h k ả tầm triệu, 300 triệu là hết Trong chục là khi đó là nếu như tôi tập trung vào tôi có thể xây dựng công việc của tôi tốt hơn nữa tốt hơn nữa và lâu dài hơn nữa là tiền tỷ thế thì giữa hai cái đó các bạn có thể nhìn thấy không chả có cái ông đéo nào rảnh rỗ i như thế cả nếu như người ta đã đủ tư duy để người ta làm giàu rồi thì người ta sẽ làm cho giàu hơn không muốn thật sự học người ta làm giàu thì hãy đến với người ta để làm đối tác hợp tác với người ta để hai bên cùng giàu và các bạn khi các bạn đã cảm họ cảm thấy các bạn sẽ là người làm cho họ có thể giàu hơn thì họ sẽ chia sẻ với các bạn đó để cho cả hai cùng giàu lên chứ không phải là mẹ các ông tự nhiên các ông đem ông này ông đem hết toàn bộ những cái bí quyết ra để dạy cho các ông này để giàu để biết đâu đùng cái ông xây dựng một cái bạn bè một cái hệ thống khác để ngang với ông để hai ông cạnh tranh với nhau đéo bao giờ nói thế cho nó nhanh và nó hơi phũ nhưng nó là thật nên là quên đi có rất nhiều bạn trẻ tại vì xong cái buổi ngày hôm nay á, sau cái buổi lỗi lễ đó tôi ra quán trà đá ngoài tôi ngồi thì tôi có gặp hai cái bạn sinh viên mình cũng kiểu vì vì bởi vì mình vốn đang tò mò mà hay là mình hỏi luôn thì hai bạn sinh viên đang hừng hực khi thấy em vừa đóng bảy triệu bảy triệu trong đó là có năm triệu tiền hàng để nhập vào trong cái hệ thống của cái nhãn hàng của cái ngày của cái hội nghị phượng hoàng ngày hôm nay có mệnh lệnh phượng hoàng ngày hôm nay và hai triệu là để cho chị s e l l của cái chi nhánh đó chị sẽ train chị sẽ train các em sinh viên để được như chị ấ 7 triệu và em em sẽ theo chị và chắc chắn là một ngày nào đó trong tương lai gần em sẽ được đứng t r ê n c á i sân khấu đó nếu như mà em năng lực hạn chế thì em ít nhất em cũng sẽ là người được tặng vàng và tặng vision còn nếu như không thì em sẽ có thể được như cái anh của ngày hôm nay chính là người tặng vision và tặng vàng cho người ta em sẽ làm theo mệnh lệnh phượng hoàng rất tiếc là hôm nay ở bên youtube nó, nó cái, cái bản nhạc tu sờ tep From hell, nó không bật được cái bản nhạc Victory mà các bạn vẫn hay nghe trong các m ệ n h lệnh p h ư ợ n g hoàng nó không bật được bởi vì nó có bản quyền t h có mà tôi bật được tôi sẽ nói đoạn này nó hùng h ổ lắm nó khí thế lắm tè tè tè tè tè tè em sẽ làm theo m ệ n h lệnh p h ư ợ n g hoàng em sẽ làm chủ vận mệnh em sẽ chiến thắng em sẽ đứng lên để nhận vision em sẽ nhận vàng thậm chí là một thời gian nữa em sẽ lên làm sao của chi nhánh em sẽ tặng người ta vàng em sẽ tặng người ta, tặng người ta vision m à chỉ v ớ i bay chịu. The b ạ vừa về quê ô vừa tết lên thành phố để học bố mẹ c h o m ấ y đ ồ n g lên là b i ế u hết cho các a n h c á chị. c t r ờ i ơi anh vẫn biết r ằ n g là các bạn c ò n trẻ các bạn đang s ô i nổi h ừ n g hực khi t h ế muốn làm g i à u đâu cuộc sống ở đâu có a i chè tiền nhiều đâu các bạn c ò n t r ẻ các bạn hùng ở khí thế làm g i à u là đúng nhưng các bạn nên nhìn nhận xem nó như thế nào đ ừ n g đ ừ n g anh các bạn có thể giàu hay không thì a n h không biết nhưng chắc chắn là cái thằng hôm nay sau cái b u ổ i vinh d a n h này nó sẽ có thêm một cái danh sách vừa vừa để để nó mỗi một cái thằng ở trong cái danh sách đó bậy chịu đúng không ạ và nó sẽ có đủ cái tiền để trả cái, cái số nợ nần mà nó cùng với thằng h ả i b ú n đã dính cách đây mấy năm đúng không ạ anh biết các em khao khát làm giàu các em còn trẻ mà anh cũng thế thôi anh, phải, anh cũng khao khát làm giàu lắm thế nhưng làm giàu như thế nào <cười> làm giàu như thế nào các em anh là một cái thằng lời học t u ổ i t h a n h xuân của anh lời học à, nguyễn t r ầ n tôi chẳng thấy tôi phản động cái gì cả những điều tôi đang nói đ â y nó là thực tế đang xảy ra đó tại sao bạn này bạn nói tôi phản động cái gì ông này ông đầu óc ông c ó v ấ n đề hay là thì tư duy đọc của ông c ó v ấ n đề t ừ n ã i g h t is a tôi đâu có nói gì anh c h í n h t r ị đâu tôi đã nói rồi quan điểm của tôi là không có c h í n h t r ị cho nên là ông này ông nó i phản động chắc là ông này bị bắt mày ông đầu óc ông c ó v ấ n đề Các Học, cố gắng học lấy cái kiến thức đó ra ngoài, kiếm một công việc Có thể ban đầu là những công việc chưa được cái các tích Các tích sức em em em làm kiếm một mong muốn nghiệm Lấy là là lũy lũy là giàu nào ngoài gắng những Nhưng gian giống kiến thời kinh đầu thì thế thể bật hãy nhìn nhận như như như nên nó ban dồn đó đó để để ra sau đó các em sẽ càng ngày càng làm tốt lên được cất nhắc lên lên những cái vị trí cao hơn xa hơn đó là cái lúc mà các em sẽ gặt hái thành quả nhưng cái con đường đó nó sẽ rất là dài và nó không đơn giản nó không chỉ trong vòng mấy tháng nhập hàng nhập hàng nhập hàng nhập hàng để g i à u anh thấy nó ảo lắm. Đó. đúng không ạ hoặc là có nhiều bạn thì có cái gia thế gia đình tốt hơn sẽ sẽ làm chỗ dựa để cho các bạn tham gia vào hoặc là tự làm lấy những cái dự án những cái thương vụ để kiếm tiền hoặc có những người may mắn hơn là sẽ được ai đó nhìn chúng để đặt vào đó các bạn vào những cái thương vụ để ra tiền đó chứ chứ chứ chứ, chứ không phải là làm giàu theo cái, cái cách của những cái mệnh lệnh phượng hoàng những cái, dàn, những cái sàn forex ảo đó là chết đó là cửa tử bởi vì nếu như các em nhập ngập vào quá nó không chỉ là bảy triệu cho cái khóa học và cái nguồn hàng ban đầu đó đâu các em sẽ dần dần các em sẽ bị c u ố n theo cái vòng xoay đó và các em sẽ ôm vào đó không phải là bảy triệu mà đến bảy 70 mươi triệu bảy trăm triệu và cái đống hàng nó sẽ chất nguyên ở nhà trong một cái t r ì n h livestream cách đây lâu lâu rồi anh cũng đã từng nói đến rồi người, một người bạn của anh luôn chất nguyên cả một cái đống hàng ở nhà bây giờ đ ề o bị b à n cho ai đ ề o a i mua bởi vì nó là mỹ phẩm Cái、con á i c vợ và cái con em gái của nó còn đeo cả d á m dùng bôi vào mặt vớ vẩn còn c ầ y mẹ cả d a mặt lên thì lúc đó nó không chỉ còn là bảy triệu nữa mà nó là bảy 70 mươi triệu bảy trăm triệu mà nó không phải là con số các em được nữa mà là con số các em mất đó là con đường đâm đầu vào tường và o n g õ c ụ t và o cái chết thôi thì nếu như học hành tốt học giỏi chịu khó đi theo con đường học tập cất nhắc nó sẽ bền và nó chắc còn nếu như học r ố t lời học như anh tốn thì ra ngoài chịu khó làm ăn hơi liều lĩnh một tí để, để tham gia vào những thương vụ do chính sức lực dùng đầu óc và đôi tay của mình để kiếm tiền hoặc những bạn có gia đình khá giả làm chỗ dựa được thì thôi những trường hợp đó đây là anh nói thật anh chia sẻ rất thật có thể trong đây có những bạn là theo những cái hội như vậy các bạn có thể nghe những cái điều đó c h ớ n g t a i nhưng tôi nói thật các bạn thử ngồi một lúc nào đó lặng lại xem sẽ giàu trong cái cái cái cái cái đám mệnh lệnh phượng hoàng đó sẽ giàu sẽ có những người giàu nhưng là những người nào những người là trên xeo Đó, các chị s e l l các chị ở, ở t r ê n đ ó các chị ở t r ê n chóp các chị g i à u tại vì các bạn đang h ù n tiền và o cho các chị ok chứ không đến lượt các bạn g i à u các chị nhận cái tiền các bạn h ù n về để lấy những cái hàng đó ra các bạn sẽ lại phải đi lo h ọ c m ó n g muốn bán hàng còn các chị chỉ mang tiền đ ó các chị đi chụp ảnh Ừ đi chụp ảnh những khu resort cao cấp đi những cái bữa tiệc luxury sang chảnh và các chị sẽ chụp lên các chị sẽ post lên những cái t ú t và tắt tên các em vào hoặc gửi lên những cái nhóm kín của, của các bạn nhập hàng ở tuyến dưới cố lên rồi một ngày các em sẽ được như chị các em sẽ, sẽ trở thành phượng hoàng theo mệnh lệnh phượng hoàng đó các em sẽ giang đuôi cánh quá Phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, có thể những bạn đang ở trong cái hệ thống đó nghe những cái điều này của tôi thì khó nghe thật sự nhưng đâu có phải mình tôi nói đâu cả xã hội người ta đang nói ok lựa chọn cho mình con đường làm giàu đúng đắn hợp pháp an toàn ok an toàn nhất có thể với bản thân mình nhé、yeah. Thì đó là cái chia sẻ của cái câu chuyện thú vị mà hôm nay tôi thấy à... <cười> mong rằng là anh chị em có những cái giây phút giải trí cũng như là có những cái nhìn nhận đúng đắn về những cái tư duy trong cuộc sống v ề những c á i c ạ m bẫy c ạ m bẫy kinh tế nguy hiểm nó có thể là sẽ làm cho mình đời mình mà tối như là cái h á n g của chị dậu Ok Uh, còn tôi nhắc lại một lần cuối cùng trong t r ì n h livestream của tôi chúng ta không nói đến chính trị không đ ả p h á tôn giáo thế nên là cái bạn、uh, bạn nguyễn trần、uh, đáng nhẽ là nam phải để, để đấy để anh chửi cho trận bạn nguyễn trần b ạ n ăn nói phải có cân nhắc nhá bạn nói một t h ằ n g là anh chửi đó tại vì không chỉ là tôi đâu mà bất kỳ bạn nào nói đến chính trị và đ ả p h á tôn giáo tôi đều b l o l ú tôi là người làm văn nghệ tôi phải là người làm văn nghệ và vấn đề xã hội thế nên tôi chỉ nói đến những điều đó không nói đến những thứ khác chính trị để cho chính trị r a nói tôn giáo để cho, cho các vị đắc đạo nói ok nếu như các bạn nói tôi còn b l o g chứ còn tôi q u a n đ i ể m tôi không động đến bao giờ tôi nhắc lại lần cuối nè bảo nghe nghe còn nếu không nghe thì ra phá là sẽ bị block, ă n nói lên thiên cũng sẽ bị block. Ok, à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã c h ú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon